Chào mừng tất cả các vị độc đã quay trở lại với kênh Bach Audio vấn đậu tông. Tiếp tục hôm nay Bach xin gửi đến các đạo hữu tập 65 của bộ truyện Dại Khê Trường Sinh Đạo tác giả Nhâm Ngã Thiếu và qua giọng đọc của mình là Bach Audio. Thì hiện tại cuối tập trước bởi vì sự xuất hiện của quá nhiều thánh cùng với là à, thượng cổ võ đế. Khương Trường Sinh cảm thấy là mình bị uy hiếp lắm rồi. Cho nên lúc này đã là giời cả cái long mạch đại lục thiên hải cùng với Cố Đông Châu. Đi đến một cái vùng đất mới là Thái Hoang Ở Thái Hoang này Trước mắt thì Khư Trường Sinh nhìn thấy Chỉ có là thượng cổ dĩ thú mà thôi Một chúng cũng không phải là thế lực quần thể gì cả à, Mà là các à, bộ tộc độc lập Hoặc là những cái đơn thể Thì trước mắt thì Khư Trường Sinh Vẫn chưa quan sát được hết là Thái Hoang này Hắn cảm thấy Thái Hoang này có thể là Một cái vùng đất Ở bên trong có những cái tồn tại cực kỳ là khủng bố Nhưng mà tạm thời À, đại cảnh chỉ là tiến đến ở cái vùng duyên hải của à, Thái Hoang Cho nên là trước mắt sẽ là không đối mặt với à, rất là nhiều phiền phức về thượng cổ dĩ thú này Theo khu trường sinh giờ xét thì ở đây chưa từng có là à, dấu chân nào của nhân tộc hay là yêu tộc gì cả Tạm thời chỉ có một cái chủng loại à, Khi người của đại cảnh đến đây thì bọn họ sẽ là một cái phương à, thế lực nhân tộc duy nhất ở bên trên cái vùng Thái Hoang này À Khúc Từ Sinh cũng sẽ hy vọng là Thái Hoang này sẽ được đại cảnh là khai thác, thực để để cho đại cảnh trở thành một phương thánh triều. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 65 của bộ truyện Dây Cây. Trừ Sinh Đạo. Thái Hòa năm thứ 17 Trong 3 năm này có 8 phương phương triều đã lựa chọn đầu nhập vào bên trong Đại Cảnh Giang sơn của Đại Cảnh được mở rộng Dân chúng cũng là tập máy thành thối quen Đại Cảnh vội vàng khai thác những cương thủ ở chung quanh Thái Hoang Đối với những vương triều khác đều là thái độ bao dung Nguyện ý gia nhập thì gia nhập không nguyện ý Đại Cảnh cũng sẽ không cưỡng cầu Dân dân các triều đại có một cái xu thế Bọn họ muốn hợp nhất trở thành một cái phương nhân tộc Đầu tháng 9, vào lúc giữa trưa, cơ võ quân trở về. Những người khác còn tại Thái Hoang sâu sáu. Bạch Kỳ tò mò hỏi. Làm sao? Ngươi lại trở về rồi? Cơ võ quân mở miệng nói. Dạo qua một vòng, phát hiện Thái Hoang này xác thực không có tung tích nhân tộc, cũng không có truyền thừa nào do nhân tộc lưu lại cả. Nơi này tất nhiên là một cái địa phương nhân tộc chưa hề đặt chân qua, cho nên ta liền trở về. Đối với ta mà nói, những cái kỳ trân dị bảo kia lực hấp dẫn là không lớn. Tư chức của nàng này vốn là trác thiệt, tạm thời còn không có cảm giác được bình cảnh. Công lực của nàng đang một mực tại trang trưởng. Cơ võ quân nói xong, liền nhìn về phía của Khương trực sinh. Chỉ thấy Khương trực sinh lúc này đang ngồi ở phía trên nhánh cây. Tay phải của hắn, hai ngón tay đặt dọc trước mặt. Một bộ dán là đang ở trạng thái thi pháp. Nàng lúc này nhìn về phía của mộ linh lạc, thấp dòng hỏi. Đạo thổ, là đang tại làm cái gì vậy? Mộ linh lạc nói. Ta cũng đâu có biết Đã được một hồi rồi Bạch Kỳ cũng đang nhìn về phía của Khương Trường Sinh Giờ phút này thì Khương Trường Sinh Đang tại sử dụng thần thông Hương hỏa thỉnh nguyện Có thể trợ giúp cho một tên tín độ Mặc dù bản thân của hắn Đang tại Thái Hoang Nhưng hắn vẫn là có thể Chiếu cố cho Các tín độ của mình trải rác tại vô tầng Hải Dương Trên một cái phính Đại lục xa xôi nào đó Yêu khí hóa thành mây đang Chơi khuất bầu trời Cuộc cuộc không ngừng Có yêu cầm điếm không hết chiếm không Trung Cầm đầu chính là một cái con cự sư cả người có liếc diễm vòng vanh, vai cao trăm trượng, mọc ra tới ba cái đầu, hai cánh trên lưng của nó Dương cánh ra, dài gần 300 trượng. Cuối cùng của cái đuôi có một cái cây cốt thứ giống như là loan đao, ở giữa vùng vẫy lập lề lên hàng mang lạnh lẽo. Nó đang điên cuồng phun ra hỏa diễm, biển lửa vô biên Phải hướng thành trì phía dưới. Nhưng mà thành trì này lại bị một cái cổ lực lượng thần biến ngăn cách. Biển lửa thủy chung là vô pháp hạ xuống. Hình ảnh lúc này hướng xuống phía dưới. Chí thấy có một thanh nam tử trung niên, người phát áo giáp, đang là treo lơ lửng ở phía dưới biển lửa, tay trái cầm thừng, tay phải cầm thương, đang dùng lực lượng của một người lơ lửng giữa không trung, chống lại biển lửa đầy trời kia. Bạn cổ cử thần, thỉnh lại ban thưởng cho ta càng nhiều lực lượng hơn." Nam tử trung niên lúc này diện mạo dữ tận, trong lòng giận dữ mà gầm thét, Bắp thích cả người của hắn kéo căng chân khí bao trùm toàn thành, hắn đã đạt tới cực hạn, thân hình của hắn đang trầm rải mà rơi xuống. Khương Trường Sinh nhập lực lượng vào bên trong thân thể của hắn. Thế nhưng, lực lượng trên thân của Hưng Hỏa Tỉnh Đần phải xem là sức người thường nhận như thế nào. Mặc dù có Hưng Hỏa tương trợ, nhưng một tên người bình thường không có khả năng tiếp nhận toàn bộ lực lượng của một vị đạo Thánh Vương. Cái vị nam tử trung niên này có thể chịu lực lượng mạnh nhất cũng mới là Bát Đồng Thiên. Mà cái con Tam Đầu Ưu Sư ở phía trên tỷ làm bại kia đã đi đến thực lực Cửu Đồng Thiên rồi, hơn nữa còn là thủ hạ của một tông yêu thánh. Nhân tộc ngư xỉn kia, người muốn vô vào lực lượng một người ngăn lại lửa dựng của bổ vấn hay là sao? Tram đầu yêu sư phát ra một cái tiếng rống giận dữ trầm mụn, quanh quẩn giữa thiên địa, biển lửa bao phủ cả thành trì lúc này phóng đại uy thế ra. Nam tử trung niên lúc này bị ép, phải rơi xuống phía dưới. Bên trong thành trì bay ra càng nhiều võ giả, cùng nhau vận công oanh ra chân khí, trợ lực cho nam tử trung niên cùng nhau ngăn cản. Nhưng mà lực lượng của bọn hắn, chung quy vào một chỗ đều là không đủ nhìn. Khương trường sinh nhú mại, tiếp tục như vậy, người ở bên trong cái tòa thành trì này đều phải chết. mật độ tính độ hương hỏa ở bên trong cái tòa thành này, đặt ở bên trong toàn bộ đại lục, đều tính là xếp hàng đầu. Khương trường sinh mở mắt ra, phấn ra một đạo phân thân rơi vào bên trong định viện. sai nhật thần cung cũng theo đó trống rỗng xuất hiện, rơi vào trong tay của phân thân. Phân thân ta kéo cung nhóm ngay bầu trời. Đại nghệ tru thế tiễn pháp. Dùng cái môn thần thông này có thể để cho địch nhân tiệm không thấy phương hướng của mũi tên là từ đâu. Trước đó Thiên Âu có khả năng tri xét ra khí tích của hắn, nhưng bây giờ hắn không sợ. Cái kia là có thể ẩn trốn một chút hơn đi. Mộ linh lạc cơ vỗ quân, hoàng thiên Hắc thiên trần to con mắt, không có thể tin nhìn về phía phân thân của Khương Trường Sinh. Làm sao? Lại có tới hai vị đậu tổ rồi. liền ngay cả kẻ thiên hoáng địa, đại từ tại Thác Hải Thực đều thi triển qua, Khương Trường Sinh tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Cái phân thân chi thật này nữa Tại ánh nhìn sôi mối của đám người mô linh lạc Phân thân cùng với khương trường sinh giống nhau như đúc Bắt đầu kéo xa nhật thần cung Nhắm ngay bầu trời Không đến thời gian năm hơi thở Phân thân dùng tốc độ cao để mà bắn tên Phụ diêu mà lên Xuyên thủ qua biển may Biến mất không thấy đầu nữa Liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn Đạo đạo kim Quang bay lên không vô cùng hùng vĩ Dẫn tới là võ giả bách kính ở trong kinh thành quay đầu Không có người nào kinh hoảng cả Có đầu tổ tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi rồi. Ở một bên khác, nam tử trung niên cầm thửng chịu lấy, cảm thụ được cảm giác áp bách từ biển lửa đó càng ngày càng mạnh. Hắn tức giận quát lớn. Chịu đợn đi, bà cố cử thần đã bán cho ta lực lượng. Bà cố cử thần tất nhiên sẽ bảo hộ cho chúng ta. Thành âm của quanh quẩn ở bên trong toàn thành, mang đến cho vô số người lực lượng để mặt tiếp tục cố gắng. Rất nhiều người đều biết hắn cả. Biết được là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Kém xa lực lượng, hôm nay mà hắn thể hiện ra, nguyên lai là có bằng cổ cửa thần đang trợ giúp hắn. Mọi người nguyên bản là tuyệt vọng lúc này tất cả được phấn chấn. Cuộc chiến kinh thế giữa bằng cổ cửa thần cùng với hai đại yêu tôn, thế nhưng là đã ở bên trên đại lục lưu truyền rộng rãi, dẫn tới vô số người cúng bái. Bàn cổ sao? Thật sự là hài hước mà! Tam đầu yêu sư chăm chọc nói, chẳng qua là ánh mắt của nó càng trở nên thêm hôn tàn. Thiên tộc bằng cổ tru diệt hai đại yêu tôn tại bên trong yêu tộc cũng nhất lên trong tỉnh cực lớn. Đại lượng yêu binh đều co vào trở về trấn thủ cho yêu tộc. Cái này cũng là cơ hội để cho bảy đại yêu thánh vùng lên mà nó liền lựa chọn đầu nhập vào bên trong dưới trứng của một vị yêu thánh. Nội bộ của nhân tộc có tranh đấu yêu tộc cũng là như thế. Bảy đại yêu thánh đối với yêu tộc chí tôn hiện thời đều là khinh thường. Bởi vì yêu tộc chí tôn là tại sau khi bọn hắn chết mới đã sinh ra. Bạn cổ cuối cùng được các ngươi Quyền điếu cũng không thể nào cứu được các ngươi Chịu chết đi Tam đầu yêu sư gầm thét lên Ba khỏa cái đầu sư tử Mở ra cái miệng lớn như là chậu máu Điên cục phun lửa Vô cùng vô tận liệt diễm vương vải xuống Khắp núi khắp đồng ở bên ngoài thành trì Đã bị biển lửa bao phủ Hỏa diễm khói đen tràn ngập Ở cả thiên địa này Để cho không ít người bên trong thành cảm thấy như thân hãm vào bên trong địa ngục Diện mạo của nam tử trung niên dữ lớn Không có khả năng, bạn cố cư đỡ. Với dứt lời hắn trực to con mắt, trong con mắt lại hiện ra kim quang. Chỉ thấy mây đen yêu khí đầy trời bị đánh tàn, từng đạo từng đạo cột sắn màu vàng kim giống như là dấu vết của thần thiên hạ xuống. Từng con yêu cầm bị kim quang bao phủ, tâm đầu yêu sư khổng lồ cũng bị xuyên thủng yêu thân, còn chưa chờ nó phản ứng lại có kim quang hạ xuống. Anh anh anh anh anh. anh. Thiên địa nổ vang, cường quang lấp lánh bầu trời để cho thiên địa thức sắc. Sống gió diệt thế khủng bố, bao phủ tấm phương, biển lửa bị cuốn tán. Liệt diễm bao phủ thành trì trong khoảnh khắc cũng tàn biến đi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, mặt lộ ra vẻ vẻ rung động, bao gồm cả năm tử trung niên được hương được sinh trợ lực kìa. Không! Ngưng theo lấy tâm đầu yêu sư thống khổ tuyệt vọng gầm thác. Yêu y cuồn cuộn của nó cũng không còn sót lại chút gì. Tất cả yêu cầm đây trời đều bị tru diệt, máu thịt như mưa vương vải xuống. Đại thiên địa khô phục lại màu sắc, bạch tính võ giả bên trong thành đều là ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Biển mây yêu khí ở vùng trời thành trì bị xưng thủng ra một cái lỗ lớn, đường kính vượt qua trăm dặm, giống như bầu trời bị người ta đánh xuyên, trung động cả lòng người. Ngay sau đó, toàn thành nhức lên tiếng hoang hô kinh thiên động địa, nam tử trung niên sửng sờ ở đích không trung, cảm thụ được cổ lực lượng cường đại trên người của mình đã thối lui lại nóng danh tròng, lẩm bẩm nói: "Bản cổ cử thật Cứu, cứu chúng ta rồi. Phần thân của Khương Trực Sinh chui vào bên trong cơ thể của hắn. Hắn theo đó mở to mắt, rơi xuống phía trước của địa linh thụ Cơ võ quân vội vàng hỏi, Vừa rồi, là tiên thuật hả? Khương Trực Sinh nói, Không phải, nhưng mà không kém bao nhiêu đâu. Một linh lạc cũng tò mỏi, Ngư vừa mới rồi, ra thai đó với người nào? Ba con yêu bạch kỳ cũng đều nhìn chầm chầm Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh nói, À, cứ một phương nhân tộc mà thôi Bọn Hán tập trung ở cùng một chỗ cầu nguyện Từ nơi sâu xa xúc động ta Ta liền thận tay mà trợ giúp À, cơ võ quân Một mặt kính nể Đạo tổ nhìn như là đang chạy trốn Trên thực tế vẫn còn có lòng quan tâm thiên hạ Người nào trong thiên hạ có thể so sánh với ngài đây Bạch Kỳ thì suy nghĩ một chút Cầu nguyện quá nhiều Liền có thể được chủ nhân nghe được à Đây là cái năng lực hạng gì Xem ra Chỉ cần thầm ở trong lòng chủ nhân tốt chủ nhân thật là tốt chủ nhân liền có thể cảm nhận được à bà kìa cảm giác mình bắt lấy được sách lực nên học chủ nhân rồi khuyên trụ sinh cũng không có trò chuyện nhiều với các nàng mà là tiếp tục luyện công hắn cứu được một cái tòa thành một cái đại lục nhưng cứu không được cả nhân tộc cho nên đem tinh lực thả về việc tu hành mới là chính đạo trợ giúp tín độ hương quả không có bất kỳ băng thử sinh tồn gì nhưng có thể cổ vũ giá trị hương quả của mình Một thóng lại là ba năm nửa trôi qua, Thái Hòa năm thứ 20, một cái tin tức kinh động khắp thiên hạ. Vẫn triệu dùng để tề cầm đầu dùng dập tuyên bố đầu nhập vào đại cảnh, mà đại cảnh sắp phong bọn ngắn làm các nước chư hậu. Khí vận dung hợp cho đại cảnh, nhưng khí vận ở giữa các nước chư hầu sẽ không dung hợp với nhau. Các nước chư hậu càng mạnh, đại cảnh sẽ càng mạnh, khí vận cũng không phải là để chi điều. Đây cũng là hiệu quả của Thánh Triều Thiên Môn trải qua trần lễ cầm đầu vận bộ nghiên cứu phát hiện dụng dụng mới trách không được thánh triều dừng chân thiên hạ lại có thể khoan nhận dưới trứng sinh ra rất nhiều vận triều bác giải thích chỗ này một tí các đồ hủ có nghĩa là à, các triều bái nhập vào đại cảnh rồi thì à, lúc này khí vận tổng hợp của đại cảnh là sẽ tăng lên rất cao nhưng mà ở giữa các đất chương hậu này khí vận của bọn họ vẫn là giữ riêng người nào mạnh thì vẫn mạnh như thế người nào yếu thì à, vẫn là yếu Không có cái chuyện là tất cả vung nhập vào bên trong đại cảnh rồi, khí vận sẽ đem chi điều ra. Bây giờ ông cố gắng lắm thì khí vận của ông cũng nhiều đó, mà ông làm biến tối ngại ông ăn ở không không, khí vận ông cũng có nhiều đó. À, không có chuyện đó ha. Rồi, tiếp theo các đồ Về phía đại tề sở dĩ đầu hàng, nguyên nhân là đã nhiều năm trôi qua, bọn hắn cuối cùng cũng gặp phải là thượng cổ dị thú. Đó là một cái đầu hung cầm cực kỳ to lớn, đánh tăng lực lượng của bọn hắn. Để bọn hắn ý thức được Là đại tề không có khả năng Một mình dừng chân tại Thái Hoang này Đến tận đây Đại cảnh triệt để thống nhất Long Mạch Đại Lục Thái Hòa Thiên Tử hoàn thành tấm nguyện Của lịch đại hoàng đế Đại Cảnh rồi Tháng 6 Khương Triệt tới trời Dưới cái dịnh soi mối của quân chủ các triều Cúi chào nhân hoàng bia Thiên Môn Tuyên bố hủy bỏ tên Long Mạch Đại Lục Đổi thành Thiên Cảnh Đại Lục Bao gồm Long Mạch Đại Lục trước đó Đông Châu cùng với các quần đảo của Thiên Hải Vân Triều Thiên Hạ cải thành quân quân gần với thiên tử Thiên hạ đều là vui mừng. Long mạch đại lục mặc dù thường có chiến tranh, nhưng nội chiến ở bên trong đại cảnh đã ngừng mấy chục năm rồi. Các triều cảm nhận về đại cảnh đã chuyển biến tốt đẹp, lại thêm là đạo tủ cứu người trong thiên hạ, miễn trừ mặt đất sụp lúng, yêu tộc họa các loại kiếp nạn. Các điều đều tin phụng cho đạo tủ. Thiên hạ thống nhất chính là việc trong đại mà long mạch đại lục 5.000 năm khó gặp. Lần thứ nhất thống nhất Đại cảnh cho các trường mặt mũi tính là nhất thống hòa bình. Tháng 7, thiên tử lại hạ lệnh để cho quân vương của các nước chư hầu thành lập truyền thống trận và bổ phủ. Thành lập bổ phủ có thể làm cho các chư hầu càng nhanh dung hợp đi đến thống nhất chân chính. Vào tháng 8, Khương Triệt cuối cùng cũng dành được chút thời gian rảnh rỗi đến bãi phỏng Khương Trường Sinh. Khương Khánh cũng là đi theo đến đây, ngoại trừ Lâm Hậu Thiên, Khương Tiễn và Bệnh An. Mấy người dịp tầm địch kiếm thần Dương Chu đều đã trở về. Bọn họ không giống với ba tên yêu nghiệp kia, bọn hắn cần cần thời gian luyện công mà không phải là dựa vào chiến đấu để càng mạnh mẽ lên. Đạo đổ à, tao phải mời ngài một chắn, đại cảnh thống nhất thiên hạ, công lao của ngài là lớn nhất à. Khương Trịt kích động nâng chắn, sau đó uống một hơi càng sạch. Chuyện đến thái hoàng 7 năm, 7 năm trôi qua, đại cảnh không có đối với vận triều khác đồng minh động thương gì, lại thận lợi thống nhất thiên hạ chỉ vì hoàn cảnh thái hoàng, quá là hung hiểm Các phương vận triều, một mình đều khó mà sinh tồn. Hung thú ở bên trên mặt đất, khoảng cách thiên cảnh đầy lục cực xa, nhưng dưới nền đất còn ẩn giấu đi rất nhiều hung thú, những cái đầm lầy, những dòng sông, rừng cây dựng dục kỳ trân dị bảo đều là ẩn chứa nguy hiểm không có thể tưởng tượng. Thậm chí còn có người bị một khối tiểu thạch đầu, theo ở bên trên vách đá rơi xuống nên thành thịt nát. Các triệu nhiều lần nếm thử khai quang, tuy là có thu hoạch nhưng thương vong càng lớn, cuối cùng không thể không thần phục cho đại cảnh. Thượng Thiên Hoàng Đế không thống nhất thiên hạ là bởi vì tài nguyên Long Mạch Đại Lục có hạn còn cần là chuyển đi mâu thuẫn bên trong nhưng bây giờ Đại Cảnh không cần cân nhắc nữa tại Thái Hoàng tài nguyên vô cùng vô tận vấn đề gì đều có thể giải quyết cứ theo cái đà này sau trăm năm nữa Đại Cảnh tất nhiên là thuế biến rồi Khương Triệt đã bắt đầu Huyễn tưởng Đại Cảnh trăm năm sau là mạnh mẽ tới cỡ nào cho Đại Cảnh Trưởng Thành lại trở lại vô tận Hải Dương Hùng Tâm thông tính thiên hạ tấn thần Thánh Triều sao mà hùng tráng à bây giờ dân tâm đã cảnh cùng chung một hướng gió đau phồn dinh đạo trấu à ta lần đầu tiên cảm nhận được đại cảnh quyết tâm có thành đủ thánh triều thậm chí chúng ta không cần kiếm độc vận triều khác an tâm phát triển bản thân cũng đủ để tấn thần thánh triều rồi Khương Triệt lúc này mang say ngà ngà cứ mặt ứng đỏ hào khí vượt mày nói hắn bổ bổ bỏ vai của Khương Khánh nói Khánh nhi nè chờ cứ làm thiên tử rồi Nguyễn Định phấn nỗ lực hướng về phía mục tiêu thánh triều mà khác, giám sát Võ Đào Hoàng thứ. Đối với sự nhắc nhở của Khương Triệt, Khương Khánh đương nhiên là vội vàng nhận lời, giáp đầu như là giả tỏi. Khương Trực Sinh cười nhìn một màn này. Mộ Lật Lạc ngồi ở bên cạnh hắn thấp vọng cười nói: "Bây giờ đúng là tình thế, ngay cả mẫu gia cũng đang trắng trận khai thác thế hoang, chỉ cần Võ đạo đại cảnh càng ngày càng mạnh, có lẽ thật không cần trở về đã có thể thành tựu thánh triều rồi." Cố Võ Quân lại cảm khái nói: Phát hiện ra thái hoang đúng là đại hạnh của nhân tộc, bất quá chỉ có đạo tổ có thể phát hiện, những võ giả khác đều phải dụ vào bản thân tìm kiếm cho dù phát hiện, mong muốn di chuyển, cũng chỉ có thể di chuyển một số người, sao có thể giống như đạo tổ, mấy ngày đã di chuyển nhiều người như vậy. Bây giờ tình thế đúng là do đạo tổ sáng lập, những người khác không thể nào phục chế được, thánh thường của thánh triều cũng là không thể làm. Nàng nói lời này để cho Khương Trực Sinh nghe rất là thoải mái à, Diệp Tâm Địch cũng cười hà hà nói. Hà hà đúng thế, đạo tổ là người nào, tiên nhân trên trời hạ phầm mà, thánh thượng thánh triều, mạnh hơn cũng chỉ là phạm phu thuộc tử à. Lại bị đứa nhân này vượt lên trước rồi, đáng giận thật. Diệp tâm địch thật là bực bội cơ vỗ quân, luôn có thể tận dụng triệt để để mà giúp một ngựa. Thang chốt vẫn là cầm thánh triều đã tham khẩu cái điểm này. Lời hắn nói không hề có trọng lượng, hắn cũng không thể nào cầm người thiên hải tới nịnh bờ đạo tổ được. Bầu không khí bên trong đình viện càng ngày càng vui sướng Khương trự sinh tự mình uống rượu Trong lòng thì đang suy nghĩ chuyện khác Theo bảy đại yêu thánh quật khởi Từng có vận triều ở bên trên vô tận hải dương đều nhất lên chiến loạn Tất cả đều đang chống cự lại yêu tộc xâm lấn Rất nhiều tín độ hơn quả của hắn Đang là kêu rênh việc này Khương trự sinh cũng chỉ có thể bảo trì mỗi tháng Giúp tín độ hương quả của mình một lần Hắn cũng sẽ không chậm trễ tu hành của bản thân Đối với những tín độ hương quả Tuyệt vọng kia Hắn báo mộng để cho bọn hắn theo hướng Bắc và thoát đi chớ nhìn hắn chỉ dùng có nửa tháng đã từ Long mạch Đại Lục tiến đến Thái Hoang trên thực tế, khoảng cách là cực kỳ cực kỳ là xa xôi, mà bản thân Long mạch Đại Lục là thuộc về khu vực biên giới của nhân tộc nữa. Hưng Hỏa tín đồ địa phương khác muốn chạy tới Thái Hoang sợ là cần đời đời nỗ lực rồi. Ít nhất Khương Trường Sinh cho bọn hắn hy vọng, tới ngoài ám, không có hy vọng chính là điều đáng sợ nhất. Hôm sau trời vừa sáng, dinh viện khôi phục lại bình tĩnh, kiếm thần cùng với mộ linh lạc đang thảo luận về kiếm đạo. Sau khi nhận được tù thiên kiếm, mộ linh lạc bắt đầu nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm thần cũng cần có người khác cùng mình nghiên cứu thảo luận. Khương trời sinh lúc này dường như cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía hướng nam. Hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa có một cổ lực lượng khó có thể tưởng tượng đang rung chuyển võ đạo linh khí. Mọi người cơ võ quân không có phát giác ra được. Ta muốn biết cái cổ lực lượng ta hiện tại đang suy nghĩ tới là mệnh bao nhiêu. Hệ thống Không thể diễn tống, nhân quả này không ở bên trong phạm vi dò xét của hệ thống. Khương Trừ Sinh thấy vậy cũng không có thất vọng, cái cổ lực lượng kia xác thật là vô cục xa xôi, đốn chừng đang ở vô tận hải dương, thậm chí có khả năng ở phía sau của biên giới ưu tộc. Đến cùng là tồn tại mạnh mẽ như thế nào mới có thể rung chuyển đến võ đạo linh khí của Thái Hoang đây? May mắn cách đối phương đủ xa. Sau đó mấy kinh giờ, Cơ Vũ Quân tự hồ cảm nhận được cái gì, mở to mắt kinh ngạc nói: Gận sóng khí vận, mạnh như vậy Nàng quay đầu nhìn về hướng phía nam Hết sức rõ đàng Nàng cũng đã cảm nhận ra cái cổ khí thức cường đại Mà mấy cái giờ trước cơ trực sinh cảm nhận được Dịp tâm địch lúc này Nghe được lời nàng tò mỏi Ờ, ư làm sao vậy hả Cơ bổ quân hít sâu một hơi Quay đầu lại nói Phương hướng vô tận hải dương Truyền đến một cái cổ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ Còn phát động cả khí vận nhân tộc Hẳn là có tồn tại khó có thể tưởng tượng Đang đột phát cảnh giới cao hơn Khí vận nhân tộc cũng không có khả năng tăng trưởng đổi rệt như vậy Ta hài nghe Cái việc cường giả này đến từ yêu tộc Hoặc là chúng tộc khác Bạch Kỳ lúc này hô hơ cái trảo của mình nói Chúng ta đều ở Thái Hoang Sợ cái gì chứ Cô võ quân thở dài một tiếng cũng không có trả lời Mà hiện tại Khương trụ sinh tu hành đạo pháp tự nhiên công Càng ngày càng tăng tiến Mặt ngoài của đạo quả trong cơ thể của hắn Tăng thêm một chút phụ văn tối tầm khó hiểu Có lợi phụ văn này có thể để bên trong đạo quả ẩn chứa linh lực trở nên càng mạnh hơn. Xem ra, đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9, chính là đạo quả thế biến. Linh lực của hắn sẽ thay đổi theo hướng lực lượng tầng thứ cao hơn. Còn về phần đạo giới, mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Những năm này thậm chí còn mọc ra một chút thực vật mới. Nói rõ quy tắc thiên địa bản thân của đạo giới đã tiến vào mức độ hoàn thân mới rồi. đều là có thể sinh ra giống lội thuộc về đạo giới. Hiện tại là thực vật, Về sao có lẽ là có thể sinh ra sinh linh Động thiên của bỏ giả chẳng qua là bắt chước theo quy tắc thiên địa Cũng không phải là một cái thế giới chân chính Điểm này cũng là tu tiên tốt hơn Bản thân người tu tiên là đạo pháp tự nhiên Dung hợp cùng với thiên địa Vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng Lần trước đột phá chờ đợi 54 năm Bây giờ cách lần trước đột phá đã qua 75 năm Càng về sau thời gian càng cần dài Nhưng cũng sẽ không dài đến trình độ quá lớn Dù sao trước mắt Khương Trường Sinh còn chưa cảm nhận được bình cảnh. Cũng không biết là do thiên tư bản thân cao mình hay là do đạo pháp tự nhiên công bác đại tinh thâm tu hành đến nay đúng là xu gió xu nước. Có lẽ sau khi thành tiên mới thật sự là khổ sở. Tiên chắc chắn không phải là cái điểm cuối cùng. Khương Trường Sinh một bên vừa suy nghĩ một bên lại yên lặng cảm thụ về biến hóa của bản thân. Tháng ngày lại tiếp tục trôi qua sau khi đại cảnh thống nhất thiên hạ đã sắc phong 18 phương chư hậu cắn nước. Trong đó, dùng thế lực của đại tài là mạnh nhất, nhưng cương thổ 18 phương chư hầu các nước cộng lại cũng không có lớn bằng đại cảnh. Bởi vì thế hoang đặc thù, mức độ nguy hiểm vượt xa vô tận Hải Dương, dẫn đến thế lực võ đạo bắt đầu quật khởi. Càng ngày càng có nhiều, võ đạo thị tộc xuất hiện. Phù Nguyệt Thế Gia, Ngọc Gia, Hóa Long Phủ, Chu Gia, Mộ Gia, Huyền Khâu Đảo, Trương Gia, nương tựa theo nội tình gia tộc, khai thác số lượng lớn tài nguyên, địa vị thì cũng là nước lên thuyền lên. Thái Hòa năm thứ 22, Khương Trường Sinh vừa tròn 200 tuổi. Thời gian mùa xuân, Khương Triệt đến đây bán phỏng. Thấy mụ linh lạc ở bên cạnh, hắn có chút khó chịu. Khương Trường Sinh lại cười nói. Có lời gì nói thẳng, ở trước bụi mặt ta, còn che che lắm lắm cái gì? Khương Triệt nghĩ nghĩ cũng phải, nói ngay. Hôm nay, triền hạ võ đậu đã vội và khai thác tài quân trái quang. Trực lực võ đạo càng mạnh, tốc độ gia tộc bành trướng càng nhanh. Ta lo lắng là... Nói đến chỗ này hắn dừng lại ý tứ đã rất rõ ràng các phương gia tộc vật khẩy khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm Khương trực sinh nói Ngươi là thiên tử, bọn hắn có mạnh hơn Cũng là để cho ngươi sử dụng Mới tới Thái Hoàng Thời đại này tất nhiên là thời đại giả mang mà sinh trưởng Chờ thế nhân quen Thái Hoàng mới có thể triệt để vững chắc Cứ thận theo tự nhiên đi Chỉ cần ngươi cư cao bên trên Hoàng vị Cũng có nội tình Khương gia là được rồi Thiên tử và Khương gia Nhìn như là một thể Kỳ thật cũng không phải là một thể Nhưng Khương gia càng mạnh Lực lượng của thiên tử Chắc chắn là càng đầy đủ Mộ linh lạc bất đức dĩ nói Tài nguyên võ đảo Thái Hoàng vô cùng vô tận Mộ gia chúng ta đã lâm vào trạng thái điên cuồng Ngay cả gia gia của ta đều là ép không được chứ nói là gia tộc khác Hiện tại xác thực không dễ cưỡng chế đâu Chủ yếu nếu là không có mỗi người yêu tộc Thái Hoàng với địa thế bao la như vậy Cung lắm thì nên nhà rời đi Đối với gia tộc Tông môn, có nội tình mà nói, sát thật là có thể làm được. Cơ vỗ quân lúc này lại cười nói, Hàng quyền cùng với gia tộc, ngăn chế bản thân, là chưa có phương án giải quyết hoàn toàn. Dù cho là Thánh Triều, cũng là gia tộc thế lực sang sát nhau, chi phối Hàng quyền. Khương Triệt lúc này, mới lâm vào bên trong sáng sích. Khương trực xin lại nói, chỉ cần là đại tánh đủ mạnh, thì không cần lo lắng những cái vấn đề này. Cho dù có người muốn ra đi, mong muốn sống sót tại Thái Hoàng này, cũng là suy tâm vọng tưởng đừng quên Dựa theo cư cô nương nói, Tổ tiên nhân tộc là bức bách giớp lực sinh tồn mới bị đuổi ra khỏi chỗ này. Khương Triệt gật đầu nói, Ồ có đạo lý, vậy ta không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hắn muốn là thái độ của Khương Trường Sinh, bởi vì mộ linh lạc đến đây dẫn đến, hắn lo lắng mộ linh lạc sẽ ảnh hưởng đến đạo tổ, tiếp theo cổ vũ quyền thế cho mộ gia. Cũng may thôi là có đạo tổ, án căn bản không rèm đi tới gia tộc khác. Chỗ dựa lớn nhất của đại cảnh là cái gì chứ hả? <cười> không phải hóa Long phủ Không phải mộ gia Càng không phải là võ đạo tông mô khác Mà chính là đạo tổ Sau khi nghĩ trong suốt rồi Khương triệt càng cao hứng mà rời đi Bạch kỳ lúc này cười nói Tiểu tử này có chút giống Thái Tông Thiên Tông ha Khương triệt sinh lắc đầu bật cười Lại cũng không có suy nghĩ nhiều Thiên hạ này là của Khương gia Điểm này không có khả năng dao động Dù cho là mộ gia muốn tạo phản Khương triệt sinh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Bất quả chưa đến mức đó, người ta vốn không có thầm làm, chẳng qua là bị thế giới hoạt động mới này làm cho trốn vắng đầu óc, cái này cũng có thể hiểu được. Qua một đoạn thời gian nữa, hết thảy đều sẽ khôi phục lại ổn định như thường, mà khi đó, đại cảnh chắc chắn là thấy biến rồi. Nối cao liên miên, sông lớn như là đại dương minh mau chảy siết. Lâm Hậu Thiên, Khương Tiễn, Bình An, đứng ở bên trong một cái đám nhằm thạch to lớn, đưa mắt nhìn về phía phương xa. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, phần cuối mặt đất của một ngọn núi lửa vô cùng vĩ ngạn. Miệng núi lửa cuồn cụ dung nham trắng lệ phi phạm. Khương Tiễn tay cầm, tam tiên lửng nhận đau chậm rãi nhắm lại con mắt thứ ba. Trầm trọng hỏi. Đợt là muốn lên đây sao hả? Lâm Lên thôi, đối phương tuy là Đạo Thiên Cảnh nhưng cảm giác kém xa kiếm thần thì bối. Đừng quên, kiếm thần thì bối cũng chỉ là nhất Đạo Thiên. Ba người chúng ta hợp lại, bắt cũng được nhất Đạo Thiên sao? Ta có thể cảm nhận được huyết mạch của tên kia không tầm thường, sau khi ta hấp thu có thể trở nên mạnh hơn. các người cũng có thể mượn dùng khí quyết của nó để mà thôi luyện thể phách. Cả khung cảnh đến đồng Thiên Cảnh là cơ hội khó có được nha, nhất là đối phương còn là một đứa lạc đàn nữa. Ánh mắt của Khư Tiện lấp lánh, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Đi ra ngoài nhiều năm như vậy, bọn hắn đã rời xa thiên cảnh đại lục Bọn hắn thấy được rất là nhiều hung thú Cơ hội mỗi tháng đều có đại chiến sinh tử Nhưng chính là cái loại cuộc sống này để cho bọn hắn vô cùng mê mang Thế biến Ở bên trong lần lượt tự cảnh, thương thế sẽ chỉ làm cho bọn hắn niết bàn trục sinh Trở nên càng thêm cường đại Phần lớn hung thú trước đó bọn hắn gặp phải Đều là tính theo chủng tộc, theo bày đàn Phần lớn hung thú lạc đàn đều là có thực lực cực kỳ khủng bố mà không biết vì cái lý do gì, con hung thú thần bí ở bên trong ngọn đuốc lửa trước mặt này lại không có mạnh mẽ như thế. đã muốn ăn thịt, ăn thịt đó, à, đẹp thịt lớn rồi." Bình An nhếch miệng lên cười nói, hắn sẽ không tham gia thảo luận cùng mẹ gì, chỉ muốn chiến đấu, chỉ muốn ăn thịt. Lâm Hạo Thiên cùng với Khương Thiển liếc nhau đến buồn cười. Rất nhanh, Thiên Thường Lư Ân bài trở về, bẩm báo tình huống cho Lâm Hậu Thiên. Xác định bên trong trong vòng nghiền dập là không có hung thú kháng, mà người lúc này mới hành động. Ba người bay tới gần ngọn núi lửa kia, Khương Tiễn, Bình An phân tán bảo vệ núi lửa. Lâm Hạo Thiên một ngựa đi đầu, chui vào bên trong miệng núi lửa. Anh một tiếng nổ vang rung trời, miệng núi lửa nổ tung, đá vụn lẫn dung nham bay phục, xuyên thủng qua biển mây cuồn cuộn. Một cái thân ảnh khủng bố bay ra từ bên trong núi lửa. Đây là một cái đầu thần lằn to lớn mọc ra hai cái cánh lông vũ màu đen, cổ thì hơi dài, trên đầu mọc ra một cái độc giác hướng lượng hướng về phía trước. Lực có nói dài ngoằng, lúc này đang quấn quanh thân thể của Lâm Hạo Thiên, muốn hắn vào. Nhưng hắn sức ra, hắc bạch khí ngưng tụ thành một cái đạo ảnh to lớn, chống đỡ cái miệng của Vũ Sĩ Hắc Tích. sắc bén cũng không có cách nào nghiền nát được ảnh kia. Khương lúc này tiếng lên, hai tay vung lên tam thiên lưỡng ngạn đau, nổ đập trên đầu của Vũ Sĩ hắc Tích, như cùng là một cây gậy như ý đập trúng một cái ngọn núi trong ngay mắt, đánh bay ngọn núi này ra ngoài, cảm giác lực lượng nổ tung. Lâm Hạo Thiên thoát khỏi, hắn ngẩng vọt lên, đánh tới một quyền, hắc bạch nhi khí lượng quanh cánh tay của hắn. Phía trước một quyền này hư ảnh một cái thanh trường thương trắng đen san cả ưng mà thành, như là thực chất đâm xuyên qua Vũ Xích Tích. Rống, rống, Tích phát ra tiếng gầm gừ như là sư như là hổ kinh thiên động địa. Bên ăn lúc này cười lớn vu kỳ đánh tới, song chi ở trên đầu lâu của nó, nấn đến cái con thằng lần này chóng vắng đầu óc. Khương Tiễn một lần nữa nhào tới, Hai người không có võ học tinh diệu hay là gì Toàn là bằng dầu lực lượng thân thể Nhưng quả thật đã đánh cho Cái tôn vũ sĩ hát tích có thể so với nhất đồng thiên Liên tục kêu rên Thời gian nửa nét hương trôi qua Dưới chân đu lửa Thi thể của vũ sĩ hát tích nằm trên mặt đất Đầu của đó đã bị nảnh nát Máu thịt be bác Lâm Hậu Thiên lúc này cười nói <cười> Hùng thú trái hoàng tiên mạnh Nhưng không hiểu võ học Vẫn như cũ dựa vào bản năng chiến đấu quả là dễ đối phó rồi Tiễn hơi mày nói Tiến trống có cái con ồn dịch này Có cái điểm gì đó lạ lắm nha Đều là sắp chết rồi Còn hung hăng gọi như vậy Chẳng lẽ là Cứ đang gọi đạn Lâm Hậu Thiên nghe xong Nói ngay Vậy chúng ta nên đi mau thôi Đi địa phương cáo xử lý nó đi Ba người lập tức hành động Nâng lên vũ sĩ hát tích khổng lồ Như núi mà bay đi Sau nữa kênh giờ Mây đang cuồn cuộn phía trên Cái miệng núi lửa Thót ra một cái đôi ánh mắt khủng bố Con mắt còn muốn khổng lồ hơn núi lửa phía dưới Ngay sau đó cặp mắt kia tăng biến ở bên trong một cái mảnh mây đen Long vũ to lớn rời xuống Rơi vào bên trên cái dòng sông dung nhầm dưới chân núi Vậy mà ngăn chặn Cái đầu viên mà khủng bố rộng trực trăm trượng này Nhiệt độ dung nhầm cực cao Càng không cách nào có thể hòa tăng nó Thời gian mùa thu đến Mặc dù đại cảnh chuyển đến Thái Hoàng Nhưng mà một năm bốn mùa Lại không có biến hóa quá lớn Một ngày này khu trường sinh đang điện đăng Dược liệu là kỳ trân dị bảo đại cảnh vừa thu thập tới. Hắn muốn thử xem có thể liện chế ra tỷ tỷ đăng phẩm chất cao hơn hay không. Nếu là thành công, vậy thì có hy vọng để cho tất cả mọi người đại cảnh được thói biến. Tại Thái Hoàng, cái dạng dược liệu này cũng không có quá nhiều, mà đại cảnh cũng bắt đầu đang trồng trọt ra. Đúng vào lúc này, cư trưởng sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đứng dậy. bất Kỳ đang dựa vào bóp đùa của hắn không để ý, đâm đầu vào dược đỉnh phía dưới. Bỗng đến vội vàng nhớ dựng lên. Chú ý, đừng có để lửa thắng, thì đi một chút sẽ trở lại ngay. Khương trực sinh vứt xuống một câu, liền biến mất ngay tại chủ. Dịp tâm địch khẩn trương, nhìn về phía cơ võ quân hỏi, Sẽ không phải là có yêu tộc trì sát đến Thái Hoàng rồi chứ? Cơ võ quân lúc này mới mở mắt ra, nói, Làm sao có thể? Hái hoang là xa xôi cỡ nào? Ngay cả thánh triệu của không có phát hiện. Yêu tộc bây giờ còn đang tàn sát nhân tộc. Nào có thời gian đuổi tới đ Nàng tin tưởng đạo tổ, đạo tổ nói qua thiên ngôn nhất tộc không có khả năng lại đi tìm tới bọn hắn. Đã như vậy, chỉ có thể là ở bên trong Thái quan đang xuất hiện cái phiền tối gì. Ở một bên khác, giữa nối rừng ba đạo thân ảnh cực tóc xuyên qua chính là Lâm Hậu Thiên, Khương Tiễn, Bình An. Ba người đều chịu thương thế ở trình độ khác biệt, chọc vật không chịu nổi. Sau lưng của bọn họ là lực dũng cuồn cuộn, dùng khí thế thôn phệ thiên địa bao phủ rừng nút phía sau. Nhiệt độ cao nóng bổng để cho không gian đều bắt đầu vẹo Đạn chết Ta đã nói rồi Làm sao có thể có hôn thứ nhất Động tiền sống một mình Còn nghĩ thế Lại là một cái con nông Khương tuyển lúc này Cắn răng nói Hắn nắm thật chặt tam tiên lưỡng nhận đầu Không ngừng tránh thoát Cây có dọc đồ Lâm Hậu Thiên Cũng bất đơn vị nói Ai biết Vào quả mạnh như vậy Lớn sát như vậy Là chỉ là con nông Ừ Cái này sát trận Là thất bại mà Việc này là ta chủ trường Cả cơ chạy trước Ta kiềm chế nó Hắn mảnh liệt say người một quyền đánh tới áo bào phật quyền phong khủng bố xuyên thủng qua biển lửa một cái tôn hung thú cực kỳ là khủng bố vô cùng to lớn đang từ phần cuối của mật đất bay tới chính là bản phóng to của vụ sĩ hắc tích hả lại chỉ có là từng đó một cái chữ to thậm chí có thể nói là khác biệt như ngày già đêm bự bà chá luôn cái tôn vũ sĩ hắc tích này dương cánh một cái không biết là dài rộng mấy trăm dặm chờ khuất có bầu trời bốn trảo còn muốn khổng lồ hơn cả Sơn l Lao xuống, cơn gió mạnh cuồng bạo đã để cho sân nhạt chấn động rung rẩy, cây cỏ bay loạn. Lâm Hạo Thiên ngang tàng trừng mắt, hai tay khoanh trợ trước ngực, hai quả đấm tiếp theo đã xuất hiện, hát bạch nhị khí ngưng tụ ra một cái bàn đá to lớn, mặt ngoài đồ văn cực kỳ giống thái cực đồ âm dương ngư. Dùng thế là sắn ốc, để đẩy về phía trước cấp tốc biên lẫn, cuốn lên lửa nóng hừng hực, rung chuyển cả sông núi, khí thế bàn bạc. Ánh mắt của Vũ Si Hắc Tích tụ Há ra cái miệng lớn như là thâm uyên Một cái lưỡi dài Như là một cái dãy núi khổng lồ nhô ra Đánh bay bằng đá đen trắng Lâm Hậu Thiên không kịp né tránh Theo đó bị rút bay ra ngoài Đụng vào một cái ngọn núi bên cạnh ừ. Trong nhâm thạch Lâm Hậu Thiên chỉ cảm thấy gân cốt của mình Đứt ra thần khúc Cực kỳ là thống khổ Mặc dù ý chí vẫn hết sức là tỉnh táo Nhưng đã không thể thao túng thực thể nữa rồi Đã chết Thì lệch quá sợ Tao phải chết ra đây sao Tiền bối ơi Ngày có nghe thấy không Cứu chúng ta vậy Hắn trận mắt mà nhìn Xuyên thấu qua khai đá Thấy cái lưỡi dài khủng bố kia lần nữa Quất xuống phía hắn Xong đời có mẹ nữa rồi Anh một tiếng Một thanh tâm tiên lưỡng nhận đau Như là mũi tên phóng tới Đâm xuyên cái lưỡi dài Đóng cái lưỡi dài ở bên trên mặt đất Ép tới sông núi ở trong vòng phương duyên Mười mấy dặm chìm xuống Từng cái cả đất giống như là mặn nhện kéo dài ra Lâm Hậu Thiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng vang, ngay sau đó một cánh tay đè ở cổ của hắn, thúm lê hắn kéo ra ngoài. Không cần nhìn, hắn cũng biết là ai rồi. Bình An đã ca, có thể không? Nhẹ một chút chứ, đau quá. Lâm Hậu Thiên cười khổ, trong lòng lại cảm động. Hai cái thằng này quá nhiên không có vứt bỏ hắn lại. Bình An không có trả lời hắn, đưa mắt nhìn về phía Khương Tiễn. Khương Tiễn lại kinh ngạc nhìn về phía tâm tiên lưỡng nhận đau của mình. Chỉ thấy tâm thiên lưỡng nhận đau Thẳng ra kim quang nhằn nhằn Vũ sĩ hát tích đã bị đau Thu lưỡi lưu lại vết máu đầy đất Ủa Cây đầu này làm sao lại trở nên lại hại như vậy chứ Khương tử ngạc nhiên suy nghĩ Sau khi cùng với Lâm hậu thiên lưỡng bạn Hắn đã nhờ vào khu trời sinh Giúp hắn thêm cân nặng Bây giờ tâm thiên lưỡng nhận đau Đã có 200 vạn cân Sắc bén đến cực điểm Nhưng chỉ là nặng hơn mà thôi Thật tình không biết Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đã được Khương Trường Sinh luyện chế thành pháp khí. Võ giả không thể tri triển ra toàn bộ năng lực của nó. Cho nên Khương Trường Sinh đành phải là hạ một đạo cấm chế ở bên trong, phòng ấn một cái thư thần niệm của mình cùng với một cụ linh lực trong đó. Trong lúc nguyên cấp có thể kích phát cấm chế, thể hiện ra lực lượng của Khương Trường Sinh. Khương Tiễn lúc này nhìn sôi mối. Ở bên cạnh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xuất hiện một cái đạo hư ảnh màu long. Thần thông, đạo tâm hóa thần. Đạo Tâm Thần Chỉ Lâm Hậu Thiên nhìn thấy Đạo Tâm Thần Chỉ thở vào một hơi trên mặt hiện ra vẻ tư cười Đạo Tâm Thần Chỉ dùng tay nắm chặt tâm tiên lưỡng nhận đau nhẹ nhõm rút tâm tiên lưỡng nhận đau 200 vạn cân ra khỏi mặt đất Khương Tiễn thì trước đó chưa gặp qua Đạo Tâm Thần Chỉ nhưng lúc này hắn cũng nhận ra thân hình của Đạo Tâm Thần Chỉ giống đầu thủ như đúc hắn lộ ra một cái nụ cười xấu hổ không có thấy phấn chấn ngược lại là hết sức là xấu hổ lại phiền tối lão nhân gia ông ta nữa rồi. Ở phương xa, Vũ Sĩ Hắc Tích vỗ cánh bay lên, phát ra tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, sóng âm chấn động đến dãy núi Lôi Động. Đạo Tâm Thần Chỉ cầm Tam Thiên Lũy nhận đạo trong tay thẳng ngửa vọt lên, trong chốc lát. Lối định Vạn Quân bỗng nhiên tụ tập ở trên người của hắn, thiên địa đều biến sắc. Vũ Sĩ Hắc Tích há mồm, bắn ra dung nham cuồn cuộn, còn muốn là đáng sợ hơn hỏa lúc trước, lướt ngang cả bầu trời. Đạo Tâm Thần Chỉ Ném tâm tiên lưỡng nhận đào trong tay ra Tam tiên lưỡng nhận đào mang theo lực lượng lôi đình vạn quân Lại ngưng tụ ra hư ảnh của một thanh trường kiếm Thần thông hồn niệm thần kiếm Tam tiên lưỡng nhận đào cất ra dung nham hồng lưu Thế khọc thể đỡ Xuyên thủng ít hậu của vụ xe tích Tiếp theo bay ra bên ngoài thân của nó hướng lên trên Bay ra một đường vòng cung hoàng Mỹ Sau đó bay tới trước mặt của Khương Tiễn Khương Tiễn nhìn đến ngay ngẩn cỡ người Thần binh ở trong tay của hắn chỉ có thể là đập tới ném ra Nhưng trong tay của đậu tổ lại là hùng vĩ như thế à Lâm Hậu Thiên lúc này vẫn còn đang bị bình an Nắm theo cũng thấy vậy mà nuốt nước bột bột cái Thật là muốn học một cái chiêu này Không chỉ mạnh mẽ còn đặc biệt là sức khí à Bộ sĩ thích bị xiên thủng yết hầu Rơi xuống dãy núi Hai cánh ép tới một tòa núi cao sụp đổ Nó lại chưa có chết đi Trong buổi đất đầy trời Nó mở ra cặp mắt màu đỏ tươi đáng sợ Bành. Đạo tâm thần chỉ lệ từ trên trời dán xuống Một cước đạp trên đầu vũ sĩ hất tích Ép tới mặt đất sụp đổ Kẻ đất kéo dài ra mấy trăm dặm Bụi đất cuồn cuộn tắn đi Ba người Khương Tiễn nhìn lại Phát hiện là trên đỉnh đầu của vũ sĩ Hắc tích Ngoài trừ đạo tâm thần chỉ Lại nhiều thêm một cái đạo thân ảnh Chính là bản tôn của Khương Trường Sinh Giá trị hương quả của cái tên này Đã đi đến 2.000 vạn Đã vượt qua củ động thiên Không thu thật sự là đáng tiếc à Vũ sĩ hát tích thống khổ dễ dụa, nhưng phát hiện mình không thể động đậy. Trên đường đi tới, Khương truyền sinh để cho đạo tâm thần chỉ sức thủ trước. Hắn thì tiêu triển, thái diễn bàn sân thật, hấp thu rất nhiều sân nhạc. Thể trọng của hắn đã có thể so với thập vạn đại sơn Lại thêm một cái thân linh lực ép tới vũ sĩ hát tích không thể nào động đậy. Đã nhiều năm trôi qua, Khương truyền sinh một mực đang mạnh lên. Hai năm trước, giá trị hương quả của hắn đã đột phá qua một ức. Thi triển nhiều thần thông như vậy, hả có thể không thoải mái trấn áp một cái con hôn thú này. Nếu như không phải là hẳn muốn bắt sống, hắn hoàn toàn có khả năng miễu sát. Sơn Hải Kinh lúc này bắn ra cường quang rất là lo mắt, trong lúc cuồng cuộn bụi đất quần quanh. Đó là cái gì vậy? Lâm Hậu Thiên mở to hai mắt, nhìn kỹ lại. Khương Tiễn cũng đứng ở đằng xa nhìn. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được một màn, làm cho bọn hắn cả đời khó mà quên được một cái đạo hư ảnh khổng lồ thoát ra từ bên trong cơ thể của con thằng lằn giống nó như đúc chẳng qua là hiện lên ở trạng thái hơi hư ảo mà thôi đó là là linh hồn hai người đều chấn kinh thế giới võ đạo một mực có truyền thuyết lưng hồi và linh hồn không ít oan hồn thậm chí sẽ bám vào một cái loại đồ vật nào đó hoặc là trên người của sinh linh trở thành tà ma như là âm khô hình thủ nhưng mà đối với linh hồn võ giả hiểu rõ ít cần người cảnh giới võ đạo thấp Càng không có khả năng nhìn thấy tồn tại như là hồn thể. Bọn hắn sẽ chỉ có thể nhìn thấy cũng là bởi vì sân Hải Kinh đạt thù để cho linh hồn hiện ra. Dưới cái nhìn soi mói của bọn hắn, hồn phách của vũ sĩ hất thích bị phân ra một chia thành hai. Thu vào bên trong quyển sách trong tay của đầu tủ sau đó biến mất không thể đâu nữa. Còn lại một đứa hồn phách trở lại trong cơ thể của con thằng làng này. Tiếp theo, Khương Trường Sinh lại đưa ra một cái ngón trỏ tay trái thi triển ra khí chỉ trần gia để mà dứt điểm luôn cái con thằng lằn này. Khư trường sinh không có để lại người sống, chỉ cần có một nửa hồn phách ở bên trong sân hải kinh, liền có thể triệu hồi ra hồn thể tiến hành chiến đấu rồi. Để lại cái con này còn sống, cũng chỉ là để lại đậu giới nhiều thêm một cái sinh linh. Nhưng mà hình thể của cái con này quá mức khổng lồ, đọc vào bên trong đậu giới, ngược lại là không tốt. Mà lại ba người lâm hậu thiên này đã giết con non của người ta, cô hận đã trôn xuống, bỏ mặt cho nó trưởng thành thiếp. Mặc dù nó trung thành với Khương Trừ Sinh Nhưng cũng sẽ lưu lại hậu quản Thái hoang Từng theo cái quy tắc mạnh được yêu thua Khương Trừ Sinh cũng không có trách móc nặng nề Ý nghĩa của ba người lâm hậu thiên Dù sao vũ sĩ hát tích Cũng không biết là đi săn bao nhiêu lần Con non có hôn thu kháng rồi Ở trong đây không có đạo nghĩa Con mẹ gì có thể nói cả Khương Trừ Sinh thu hồi đạo tâm thần chỉ Cùng với Sơn Hải Kinh Kiểm tra một thón người mạnh nhất trong phạm vi Mưa trụ dậm trừ hắn ra Cũng mới đến ngàn bạn, Hằng thấy tâm. Ba người Khương Tiễn lúc này bay tới trước mặt của Khương Trực Sinh. Xin thở, Chẳng là có lỗi quá, Lại để cho ngài ra tay nữa trời ơi. Khương Tiễn vò đầu bước tay nói, Không dám đối mặt cùng với Khương Trực Sinh. Lâm Hảo Thiên thì đang hấp hối cũng mở lại. Ừ, đều là lỗi của ta cả, Sao có thể nghĩ đến, Già quả lúc trước giết chết, Chỉ là con non chứ, Nó bự trà bở như vậy mà. Nhìn thi thể của vũ sĩ hắc tích khổng lồ như là cư nhạc, chống trời ở dưới chân. Lâm Hậu Thiên lòng còn sợ hãi. Tì có trí nhớ chiến đấu của thượng cụ võ đế, nhưng ở trong cái đoạn trí nhớ kia, hắn cũng không có nhìn thấy qua vũ sĩ hắc tích. Cơn đường sinh lúc này nói, Thái hoang này rất là nguy hiểm, vạn sự nên cẩn thận đi. Ta không có khả năng mỗi lần được chạy tới đâu nha. Tiếng nói vừa ra, hắn hư học tiêu thất. Trước khi đi, hắn còn cắt đứt một cái móng vuốt của vu Cùng nhau tan biến. Khương Tiễn, Lâm Hậu Thiên thở dài một hơi. Sự sì tổ thật sự là quá mạnh mẽ mà. Hưu thú mạnh mẽ như thế. Bị ngại dễ dàng giải quyết. Còn có một cái mạng cuối cùng kia nữa. Giống như là rút rút hồn. Khương Tiễn cực kỳ là cảm khái. Nói xong lời cuối cùng, Hắn cũng không biết nên miêu thả như thế nào. Lâm Hậu Thiên nói. Đừng có suy nghĩ nữa. Cứ làm như không có dành đấy đi. Dù sau lão nhân gia ông ta là thần tiên. Bình An đại ca nè, ừ, người có thể lỏng tay ra rồi, đạo chích mẹ ta luôn. Bình An buông tay, Lâm Hậu Thiên cũng theo đó tê liệt ngã xuống đất. Hai chân hiện ra trạng thái vặn vẹo rất là khoa trương. Lâm Hậu Thiên lúc này cũng bắt đầu vận công, hấp thu khí quyết hùng thú. Khương Tiễn cũng không có nhằn rỗi, kéo theo tâm tiên lưỡng nhận đầu bắt đầu ngắt lấy bảo vật trên người của con hùng thú này. Từ khi yêu họa nổi lên từ phía, võ giả của đại cảnh đã bắt đầu nắm giữ phương pháp thu hoạch lấy thi thể yêu thú. Yêu thú càng cường đại, thi thể của nó ẩn chứa bầu hoặc càng nhiều. Hôn thú cũng là giống như vậy. Khương tiện lúc này mới đi vào trước hai con mắt của vũ sĩ hát tích. Hắn như là một hạt cát trôi nổi ở trước mắt của nó, thậm chí cũng muốn nhỏ bé hơn cả một cái hạt cát nữa kìa. Khương tiện như thần lệ đang kiểm tra, thì con mắt thứ ba giữ mi tâm của hắn bỗng nhiên mở ra, bắn ra hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, nhất lên tò nh Ừ cái này là Khương Tiễn cực kỳ kinh ngạc Hắn vậy mà đã cảm nhận được Khí vận bàn bạc từ trên người của hôn thú Đây là tình huống trước đó đi săn hung thú khác Không có à Ở một bên khác Khương Trường Sinh vừa mới trở lại bên trong đền viện Trước mắt liền hiện ra một cái dòng nhắc nhở Hệ thống Thái Hòa năm thứ 22 Lâm Hậu Thiên Khương Tiễn bình an Bởi vì đi săn con non của Thái Hoang Lân Dâu Bị là Thái Hoàng Lân Dâu Thành niên tri sát Thái hoàng lân giao chính là khí vận hung chủng Có thể thao túng núi lửa trong thiên hạ Mang đến hậu kiếp cho đại địa Chúng nó am hiểu dùng lực lượng của núi lửa Cuốn khắp thương sinh thiên hạ Sau đó lại tiến hành ăn uống nước kịp thời ra tay Chặt đứt nhân quả này thu hoạch được ban thử sinh tồn Thần thông đại băng phong thật thật Hả khí vận hôn chủng Ở bên trong hung thú Còn có phần chia à Khương trụ sinh đi đến trước địa lên thủ ngồi xuống Mở miền hỏi Cô cô nương nè Ngươi có biết như thế nào là khí vận hung chủng không hả Câu võ Vân lúc này Mở to mắt nói Dựa theo ghi chép của thánh triều Khí vận hung chủng xem như là sinh linh trời sinh Nắm giữ năng lực thiên địa nhất định Thường thường xuất hiện ở bên trong Cái thấm thường cổ hung thú Có hung thú có năng lực có thể mang đến chỗ tốt cho nhân gian Liền được xưng là thủy thú Mà mang đến vận rủi Thì được xưng là tai thú Nghe nói khí vận hung chủng bản thân đã ẩn trước Khí vận to lớn thuộc về bản thân mình Sau khi chết sẽ rơi ra khỏi cơ thể Rải rác đất đất nơi trong thiên hạ Chờ đợi thay ngán ra hậu vậy mới Sinh linh từ khi sinh ra Đã nắm giữ được năng lực của thiên địa Là khí vận hung chủng à Nghe xong cơ võ quân giới thiệu Khương trợ sinh bắt đầu chờ mong Ba người khương tiễn gặp được càng nhiều khí vận hung chủng Như thế này thì Sơn Hải Kinh Có thể mạnh lên với tốc độ cao Một khi nắm giữ Khí vận hung chủng đủ nhiều Sơn Hải Kinh có lẽ có thể thao túng lực lượng của Thế giới Bò Đạo Chợt Khương trợ sinh Bắt đầu tiếp nhận truyền thừa đồng chí nhớ của đại băng phong thần thần. Đại băng thần thực tên như ý nghĩa, một cái loại thần thông phong ấn thuộc tính băng cực kỳ cường đại, mạnh nhất là có thể kết cả thiên địa, cũng có thể kết cả người chết. Phong hồn phách của hắn bên trong cơ thể tránh cho hắn bị luân hồi. Một khi bị phong ấn bất kỳ giác quan, linh thức, thần niệm gì đều không thể là nhìn trộm, cực kỳ là cường đại. Khương Đời tiếp nhận truyền thừa xong, cái đoạn ký nhớ này cũng không có tu hành. Mà là đi đến trước dược đỉnh lấy ra một miếng thịt nhắm vào bên trong đó. Đây chính là một khối huyết nhục nhỏ của Thái Hoàng Lân Giao. Hắn muốn thử xem cái khối huyết nhục này có thể khiến cho hắn luyện chế ra tẩy tí đăng càng mạnh hơn hay không. Ở một bên khác, ba ngày sau, Khương Tiễn tại một vùng núi hang Vu ở phía xa, mở to mắt, mở ra con mắt thứ ba. Giờ phút này, rìa của đại đạo chi nhẫn của hắn, vậy mà lượng lờ lấy từng tia từng tia hỏa diễm, lộ ra hắn như là hỏa thật lâm thế. Lâm Hậu Thiên lúc này mới là gần hỏi Ừ thế nào rõ Khương Tiến nhìn hai tay của mình nói Khí vận của nó hết sức cẩn lộ Đại bộ phận đều tạm tồn Ở trong con mắt của ta rồi Còn cần thời gian chậm rãi để mà thuê luyện thể phách của ta nữa Nhưng ta có thể cảm giác được Khí vận của ta thay đổi Dần dần nắm giữ được một cái lợi lực lượng nào đó Cái lợi lực lượng này có quan hệ Cùng với địa mạch chi hỏa nha Lâm Hậu Thiên nghe vậy cười nói Chuyện tốt rồi như thế này về sau, ta hãm thu khí quyết, người hãm thu khí vận, thịt thì để cho mình ăn để cả ăn, ai cũng không có lỗ lũ, cùng một chỗ mà mạnh lên đó mà. Khương Tiễn liền gật đầu, mặt lộ ra vẻ phấn chấn, hắn rốt cột cũng tìm được một cái loại phương pháp khác, để cho mình mạnh lên với tốc độ cao. Bởi quả cái tên này, tự hồ khác biệt với hùng thú kháng nha, trước đó những hùng thú kháng ta gặp phải, cũng không có khí vận. Khương Tiễn như có điều suy nghĩ nói, Lâm hậu thiên lại khoát khoát tay nói về sau tổng sẽ gặp phải thôi không có khả năng chỉ có một mình đó có khí giận chứ đứng như vậy một tháng tiếp sau cứ được sinh lúc này đang nhìn chầm chầm bạch kỳ mà mỗi Li lạc cơ vỗ quân dịp thầm địch kiếm thần cũng là như thế đang nhìn chầm chầm nó Bạch kỳ đang nằm rạp trên mặt đất đang chịu đựng lấy thống khổ giày vò nó phục dụng cái tân tẩy tỷ đăng màư được sinh mới lượng chế đang trong quá trình tiếp nhận dược hiệu đối mặt với mọi người nhìn chăm chú Bạch kỳ dân nankh cườii nói <cười> Mặc dù rất là khó chịu Nhưng xác thật có thể cảm giác được Gân cốt đang thơi biến Chủ nhân à Đang này thành rồi Khương trợ sinh lúc này nói Người cũng khó chịu như thế Xem ra viên thuốc này không thể tỷ thiện dùng cho người phía dưới thần nhân rồi Bạch Kỳ tét mệnh lên nói Chủ nhân à mang tên cho nó đi Khương trợ sinh nói Lần dầu tẩy tỉ đang đi Mọi người bắt đầu suy nghĩ về cái tên này Xem ra Cái loại huyết nhục thần bí mà trước kia Khương trực sinh thêm vào, bên trong dược đỉnh là có quan hệ với lân dầu. Khương trực sinh tặng cho mỗi người trong đền viện một cái viên lân dầu tỷ đan. Đan này đối với thể phách, bất kỳ cảnh giới gì đều có hiệu quả thôi thể, chẳng qua là tư chất càng kém, hiệu quả sẽ càng mạnh. Hắn lại tiếp tục liên chế đàn dược, thả xong hết thể dược liệu, hắn không chế tốt hỏa hầu sau đó nhắm mắt liền công. Hắn chuẩn bị liền chế ra một nhóm lần giao tử tỉ, tỉ đàn giao cho lòng Khải Hoang khục với Khương Triển, trợ giúp cho hoàng thất Khương gia, lòng Khải Hoang mạnh lên. Mặc dù người trong thân hạ phần lớn đều là tính độc của hắn, nhưng hắn vẫn là chú trọng được quan hệ thân sơ. Rồi, vậy thì bác sĩ Dương tập 65 của bộ truyện Kỳ, trường sinh ở đây, Hẹn gặp lại các đạo tập 66 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.